Hôm nay thầy cũng không biết đề tài gì đây <cười> Thầy thường nhắc đi nhắc lại là tu là một cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi Tức là trong đó nó có hai điều Một là nhận thức và hai là hành vi Hai cái này là nó đi song song với nhau Có người người ta gọi là phước tuệ song tu. Phước tuệ song tu tức là không phải là mình chỉ tu cái mặt mà trí tuệ không thôi được mà nó phải có cả hai mặt. Tức là cả cả phước đức và trí tuệ. Tuy nhiên là mình phải hiểu rõ cái phước đức với trí tuệ như thế nào. Bởi vì là nhiều người thì thường chia ra làm hai nhóm một nhóm thì nghĩ rằng là mình chỉ lo tu phước đức thôi tức là lo làm phước nhưng mà khi một cái người mà lo làm phước để được phước thì là cái tu đó thật ra cũng không đúng bởi vì cái phước đức đó là cái phước đức mà do cái bản ngã cố gắng để tạo ra cho mình tức là mình muốn có được phước đức cho nên mình mới là mới là tu mới trau dồi cái phước đức rèn luyện phước đức về mặt trí tuệ cũng vậy tức là có người cho rằng là mình có thể bỏ hết mọi chuyện để mình đi vào trong rừng hoặc đến thiền viện để mình tu thiền tuệ và mình sẽ là là đắc được đạo quả là do mình là hết lòng mà tu thiền cười. Nhưng mà theo thầy ấy, thì cũng không phải là phước về xong tu mà là hai cái, cái cái nhận thức và cái hành vi là nó đi đôi với nhau. Cho nên trong suốt toàn bộ cái cái, cái, cái các cái khóa giảng của thầy á, thầy nhấn mạnh đến cái chuyện là điều chỉnh nhận thức và hành vi mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó là điều chỉnh ngay trên mình, ngay trên, trên trên trên tại đây và bây giờ, tức là bây giờ mình hành vi như thế nào, nhận thức như thế nào thì ngay tại đây trong phải là mình uh, rèn luyện cái cái cái um, phước đức cho nhiều để mình được phước đức nhiều hay là mình rèn luyện trí tuệ cho nhiều để mình được giải thoát là cái đó không không thể nào được. Bởi vì uh, không thể tách riêng ra cái phước đức với cái trí tuệ rồi nói là bây giờ tôi chỉ cần tu trí tuệ thôi thì được hay là tôi chỉ cần tu phước đức chứ còn tôi chưa đủ trí tuệ cho nên tôi chưa chưa tu trí tuệ tôi, tôi có phước đức cái đã thì, thì cái lý luận đó là cái luận lý luận nó mang tính bận ngã à, tức là cái bận ngã lý trí nghĩ rằng là mình có thể tạo được cái cái công đức Hay là tạo được cái trí tuệ Và cái công đức và trí tuệ đó, đó Thì người ta tưởng rằng là Do mình tạo ra Do mình rèn luyện mà được Nhưng mà ngược lại Trong đầu Phật á Thì là Cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi này đó Lại là một quá trình buông Buông bỏ Để trở lại cái bình thường nhất hay đó mới là cái điều mà ít người để ý tới. Tức là người ta cứ tưởng rằng là mình cứ tích lũy cái công đức đến một cái mức độ mà công đức hoàn toàn đầy đủ, hay là mình tu thiền tuệ cho đến khi mình đắc hết tuệ này đến tuệ khác, cho đến khi cái cái tuệ nó cũng phát triển đầy đủ. Đó là một hướng mà người ta nghĩ. Nhưng mà cái hướng đó nếu mình suy nghĩ cho thật kỹ, nếu mình quan sát cái là chiêm nghiệm cho thật kỹ thì mình thấy rằng là cái hướng đó là cái hướng bình trướng bạc ngã. quý vị cứ cứ cứ suy nghĩ cho kệ mà xem. thí dụ như bây giờ mình có một cái động cơ mà muốn muốn làm phước, nhưng mà cái động cơ làm phước đó, đó thì lại là một cái động cơ mà mình muốn để cho cái phước đức của mình nó tăng trưởng, hay là muốn mình có nhiều phước đức, thì đó đang là như vậy là bình trướng bạc ngã rồi. hay là mình nghĩ rằng là mình có thể là Làm sao để mà phát triển cái trí tuệ của mình càng ngày Cái trí tuệ đó càng ngày càng to lớn hiểu biết của mình càng ngày càng nhiều hơn Thì như vậy cũng sai Mình đi nghe giảng, mình đọc kinh Thực ra không phải là để tích lũy cái, cái kiến thức Không phải là để tích lũy cái cái mà mình cho là mình có thể Rèn luyện để đạt được trí tuệ Trí tuệ không phải đi theo con đường đó con đường đó đó là tự gọi là vi học nhật ích tức là càng ngày thì càng nó càng tích luyện nó càng lên thêm nhưng mà vi đạo nhật tụn nếu bị vi đạo nhật tụn tức là đi mà đúng con đường đạo đó thì càng ngày nó càng bớt đi tụn chi hưu tụn dị chí ưu vô vi tức là nó giảm bớt đi cho đến khi không còn gì để giảm cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó à, nhận thức là để mà loại trừ tà kiến và hành vi hành vi đúng đó, tức là nhận thức đúng là để loại trừ tà kiến hành động đúng là để loại trừ cái cái tham ái thì ở đây mình nó là có hai cái cái là tà kiến và tham ái tà kiến tức là nhận thức sai lầm về bản thân mình và cuộc sống hay nói một cách khác là mình nhận thức theo cái quan niệm của mình hay là qua theo quan niệm của ai đó. ví dụ bây giờ mình học đầu Phật, rồi mình thu thập một số kiến thức, và thực ra cái kiến thức mà mình thu thập đó, đó không phải là kiến thức của Phật, mà là kiến thức của mình, tức là mình đọc lời Phật dạy nhưng mình hiểu theo mình, rồi rồi mình cứ tích lũy cái cái mà mình hiểu theo mình đó, một đài kim cứ cái, cái hiệu đầu Phật theo mình nó càng ngày càng lớn lên. Và mình tưởng đó là mình đã đã là có kiến thức về đầu Phật. Nhưng mà thực ra như vậy là không phải. Mà đó chỉ là tích lũy cái kiến thức của bản ngã. Nhưng mà kiến thức thì nó không nó kiến thức thì nó lại trở thành là sợ tri chứng. Tức là kiến thức càng nhiều thì nó càng trở ngại. Kiến thức càng nhiều thì nó là càng trợ ngại cho cho nhận thức trực tiếp. Bởi vì mình khi mà mình nhận thức trực tiếp một cái điều gì đó. Thì phải như trẻ thơ. Như trẻ thơ tức là mình thấy nó hoàn toàn mới mẻ. Chưa có khái niệm, chưa có gì hết. Tức là mình hoàn toàn thấy một cái điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Thì cái nhìn đó là mới là cái nhìn sáng tạo. Cái nhìn sáng tạo đó mới là cái nhìn giác ngộ. Chứ không phải là mình đầy ấp kiến thức rồi á, thì bây giờ nhìn cái gì á, thì mình cũng lôi ra một kho kiến thức để mà dán lên. Tức là ví dụ như bây giờ cái, cái cái cột này, bây giờ mình chỉ nhìn nó như là nó nó là vậy thôi á, thì thì không sao. á Nhưng bây giờ kiến thức nhiều chừng nào á, thì càng dán lên đó nhiều cái cái, cái nhạn lên cái đó nhiều chừng đó, mình chỉ có thể đứng ngoài để mà nhìn nó cho mình cũng thể có một cái nhìn mà cái nhìn đó là cái nhìn thực sự cảm thông hay là thực sự thấy nó từ bên trong. Mà mà là mình chỉ đứng bên ngoài để dán vô thêm cái nhãn, rồi dán vô thêm một cái nữa, rồi chưa đủ rồi dán thêm một cái nữa à, cho đến bao giờ đó là cái cột này á nó trở thành cái cột mà do mình dán vô nhiều nhãn chừng nào đó, thì mình cho là mình hiểu nó nhiều chừng đó. Thành ra kiến thức như vậy á là nó nó trở ngài cho cái nhận thức thực, cái nhận thức thực á là nhận là là từ mình nhận biết bất chấp tăng về đi tập vô viên nhu hí tức là mỗi người từ mình nhận biết thôi, Chứ không có, không có qua kiến thức cũng không qua một pháp ứng nào cả, à, như thầy đã đã đã từng nói rồi, tức là cái nhận thức giác ngộ đó là cái nhận thức mà không qua khái niệm mà không qua phản ứng. Tất cả hai cái tức là cả nhận thức nhận thức là không qua khái khái niệm mà hành vi đó là không qua tào tác. thì khi đó nó mới là phản ánh trung thực hay là nó mới cảm nhận sự thật từ bên trong cho con đứng bên ngoài nhìn vào là không có cách gì mà mình mình có thể thấy được bất kỳ cái vật gì một cách hoàn vẹn được hết trơn. Tại vì mình chỉ thấy luôn luôn là mình chỉ thấy một chiều hay là thấy với cái cái những cái kiến thức góp nhặt mà mình có. Mà những kiến thức đó đó thì hầu hết là bất toàn. À, những cái kiến thức đó, đó là những kiến thức không thực. Những kiến thức phần lớn là võ đoán tức là mình đoán đoán đoán chừng nha, mình đoán đoán đoán rồi mình dán vô vậy thôi, chứ còn không phải đó là sự thật. vì vậy cho nên đó là cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đấy đó chính là cái quá trình mà loại bỏ dần những cái nhận thức sai lầm, chứ không phải là tích lũy thêm những cái thêm những một số cái kiến thức mà chính là loại đi những cái kiến thức hay là cái nhận thức sai lầm về bản chất của mình và cuộc sống hay là về bản chất của vạn pháp. Đó là đó là về nhận thức. Hành vi cũng vậy, tức là hành vi của mình nó là hành vi không tốt. Do nhận thức sai lầm, do nhận thức không đúng thì có hành vi không tốt. Bây giờ đó, hành vi không tốt thì nó sẽ là có nhân quả của nó. Thế mình mình làm sai, mình hành động sai thì tự nhiên nó đến đưa đến một cái hậu quả. Thì từ cái chỗ mà cái nhân quả đó đó mình là nhận thức ra được cái cái tiến trình của sự việc, cái diễn biến của sự việc. Bởi vì á khi mình nhìn rồi mình phán đoán là một chuyện khác mà khi mình nhìn thấy sự việc đó xảy ra như thế nào là một chuyện khác mình nó Nên mình thường đứng ngoài rồi mình phán đoán Mình cho nó là thế này Mình cho nó là thế kia gì đó Nhưng mà cái phán đoán đó, đó Là nhận thức sai lầm Mình phán đoán kiểu gì cũng sai lầm hết Thế mà mình đã đưa ra phán đoán Thì là là sai lầm Rồi không nhận phán đoán Rồi người ta còn kết luận Tức là người ta cho ra là thế Phải thế này, phải thế kia gì đó Rồi kết luận Kết luận lại là, là, là càng sai lầm nữa Bởi vì khi kết luận rồi đó thì mình chẳng còn thấy ra được cái gì mới mẻ cả. Mà mình chỉ cho nó là như vậy. Cho nên không có không còn thấy cái điều gì là mới mẻ cả. Vì vậy cho nên cái nhận thức á là một quá trình một cái quá trình điều chỉnh. Và cái cái cái cái sự điều chỉnh đó đó là do thấy ra được cái sự sự kiện tức là cái thực kiện, cái sự kiện thực đang xảy ra mà vì là cái cuộc đời là vô thường, cuộc đời vô thường cho nên là những chuyện xảy ra nó luôn luôn biến hóa, cho nên mình không thể kết luận được. Mặc dù á năm nay cũng là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông như năm ngoái, nhưng mà không có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nào giống nhau. Mặc dù là nó cũng có cái tính chất của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nhưng mà cái diễn biến đó thì nó không thể như mình kết luận. Bởi vì nếu như mình mình biết cái mùa xuân, mùa, mùa hạ, mùa thu, mùa đông năm ngoái rồi bây giờ mình kết luận rằng là năm nay nó sẽ y như vậy. À, thì điều đó sẽ không thể có không bao giờ có. Bây giờ mình đừng có nói hết tất cả một cái, dạ mình mình lấy một cái cây hay là một cái gì đó thôi. Dạ sử như mình cứ quay phim đủ là một năm đầy đủ Xuân Hà Thu Đông Rồi sáng năm mình so sánh lại với cái cái cái mà Cái cảnh mà nó trải qua Xuân Hà Thu Đông của cái năm mới Coi sử nó có giống cái cái của năm cũ hay không Không có, không thể nào có đừng có nói là năm ngoái với năm nay, nó no, vì tất cả mọi cái đều là biến đổi từng giây từng phút. do đó nếu mà mình không thấy với một cái thấy mới mẻ, tất cả mọi sự việc luôn luôn mới mẻ và vì vậy cho nên nó mình chỉ có biết tại đây và bây giờ thôi, chỉ có tại đây với bây giờ là hoàn toàn mới mẻ thôi. chứ còn là bây giờ mình đem quá khứ vào thì nó cũng thật đi rồi còn mình tưởng tượng tương lai thì nó cũng không cũng giống bởi vì mình tưởng cái mà mình tưởng tượng ở tương lai á thì lại là cái mà mình đã kết luận ở hiện tại cho nên không thể nào mà cái tưởng tượng của mình mà có thể giống được tương lai vì vậy cho nên nó là cái nhận thức á, là phải nhận thức ngay trên cái sự kiện hay là nhận thức ngay trên cái hành vi cái cái hành vi đó là biểu hiện ra và nhận thức thì thấy ra được cái hành vi đó cho nên đó là cái sự điều chỉnh nhận thức và hành vi là sự điều chỉnh đồng thời cái cái cái nhận thức và hành vi phải được điều chỉnh ngay tại đấy và bây giờ chứ không phải là mình điều chỉnh theo một cái khuôn mẫu nào Cũng phải điều chỉnh theo một cái phương pháp nào Một cái quy định nào Mà luôn luôn phải có một cái nhìn Mà gần như là không Cái tâm gần như không có gì cả Cái tâm gần như Trống rỗng Thì khi đó mới là thấy mọi việc Mọi sự mọi vật một cách mới mẻ được Thế còn mình đã là Có một cái quan niệm nào đó rồi đó Thì lúc đó là mình Nhìn sự vật là qua cái quan niệm của mình vì vậy cho nên á cái cái mà phước đức và trí tuệ ở đây á nó mang cái niệm một cái niệm khác trí tuệ tức là thấy được bản chất của pháp bản chất của pháp á, thì bên lão tự gọi là đạo à. còn còn biểu hiện cái đời sống của mình á biểu hiện cái đời sống của mình thì là cái đó là là thuộc về phước đức nếu như cái sự biểu hiện đó là đúng sự biểu hiện đó là tốt thì cái sự biểu hiện đó là là, là tức là biểu hiện cái, cái đức thì theo lão tử khi mình mình đạt đến cái bản chất thực của đạo thì trong bản chất thực á từ nó có đức thì nếu cái đức này đấy không phải là Không phải là cái đức mà mình rèn luyện để mà đào tạo, rèn luyện để mà có. Mà cái đức này là cái đức của đạo. Tức là khi mình nhận thức đúng, thì tự nhiên trong nhận thức đúng đó, nó biểu hiện ra, thành ra hành động đúng. Chẳng phải là, không phải là mình cố làm ra được cái hành động đúng hay là cố làm ra được hành động tốt mà mình cho là cái cái phước đức hay là cái công đức thầy nhắc lại là nếu cái nhận thức và hành vi tức là trí tuệ và và phước đức đó, mà do mình tạo ra thì thì đó vẫn là sản phẩm của bản ngã cho đó không phải là cái đạo đức của pháp không phải là cái đạo đức tự nhiên Cái điều này là cái điều mà rất khó hiểu. Cho nên là nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng là mình à, cố gắng tu luyện. Thì mỗi người chính chính vì mỗi người cố gắng tu luyện cho nên mới tạo ra một cái riêng. Tạo ra một cái phước đức riêng của mình, tạo ra một cái trí tuệ riêng của mình. Mà cái mà gọi là trí tuệ phước đức riêng đó đó, chính là bạn ngã. Nhưng mà Đạo Phật là nói là vô ngã mà vô ngại cho nên á cái con đường mà phước đức và trí tuệ đó đó chính là cái con đường bá la mật mà bá la mật á thì toàn là xả đi từ đầu đến cuối đều là xả đi lúc đầu là Bố thí cũng xả đi và cuối cùng á là tâm xả cũng là xả đi cho nên đó, cái cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó không phải là một cái quá trình Để mà tạo ra một cái mới Mà là cái quá trình điều chỉnh để trợ lại cái bình thường Thế nên lão thượng mới nói là Đào khả đào phi thường đào Đào khả đào phi thường đào ở đây tức là thế này Tức là Cái pháp mà mình có thể tạo ra được á Cái pháp mà do mình tạo ra đó thì đó không phải là cái pháp thường, cái thường ở đây là là bình thường, Chứ không phải thường là thường hằng, không phải thường là thường hằng vĩnh cửu, mà thường là bình thường. tức là khi mình trở lại bình thường, thế nào gọi là trở lại bình thường? thế nào là điều chỉnh nhận thức và hành vi sai lầm để trở lại bình thường? cái mà khi mình sinh ra đó. Hay là cái mà mình vốn có đó là như thầy nói rằng là mỗi người đều là là có cái đất nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Hay là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Là mỗi người á là sinh ra đều được là cấu tào giống nhau. Ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Ai cũng có đặc nước, lửa, gió, hư không và tánh biết là giống nhau. Cho nên cái hoạt động mà của cái tấn biệt đó do duyên khởi mà nó tạo mà nó ra thành cái này cái kia, đủ thứ đó, muôn màu muôn sắc. Giống như bây giờ mình nói trong cái thế giới mà à, là là thế giới à, bản vật thế này. Thì mình thấy là tùy theo cái kết cấu của đất nước lửa gió và hư không Mà nó tạo ra cái hoa này, cái hoa khác, cái cây này, cái cây kia. Tạo ra đủ thứ, mọi chuyện là khác nhau. Thì cái đó là nhân duyên, từ đồng nhân duyên vận hành sinh khởi. Thế nhưng mà trong đó đó, ở đây con người mình á, thì nó hình thành một cái bản ngã. Tức là khi cái nhân duyên đó nó hình thành... À, do cái trùng trùng dương khởi đó Mà nó hình thành cái này hay hình thành cái kia Thì ở nơi mội pháp á Ở trong vạn vật á Thì mình thấy là cái hoa cúc nó không có cái Cái hoa cúc thì nó chỉ là cái hoa cúc Cái hoa cái hoa hồng thì nó là hoa hồng Tại mình đặt nó là hoa cúc Đặt nó hoa hồng thôi Rồi mình đặt nó nói là ý nghĩa hoa cúc là cái Là gì mà hoa hồng là gì Là cái đó toàn là mình đặt thôi Chứ còn nó là nó Nó sống rất là bình thường bình dị Cho nên á Nó sống hợp với đạo hay là nó chính là đạo nó là sự vận hành hoàn toàn đúng như chân như thật nhưng mà ở đây của người mình đó thì nó mới phát sinh ra một cái cái bản ngã và từ cái bản ngã đó tạo ra cái ảo tưởng tạo ra cái ảo tưởng rồi hành động để mà để mà thực hiện cái ảo tưởng đó cái đó là một cái công thức ạ tạm thời xem đó như là một cái công thức, đó. tức là cái bản ngã tạo ra ảo tưởng cho nên thầy mới gọi là cái ta ảo tưởng. thầy thường dùng cái ta ảo tưởng bởi vì cái cái, cái từ đó nó, nó rất là chính xác, cái từ đó nó rất rõ ràng, tức là mỗi người mình tự nhiên tạo ra một cái ta ảo tưởng, cái ta ảo tưởng đó đó, nó mới là vì không biết được sự thật, cho nên nó mới là tưởng tượng. tượng rồi từ tưởng tượng đó nó lại là cố gắng thực hiện cái tưởng tượng của mình để đạt được cái điều mà mình tưởng tượng à, đó là đó là chính là bạn ngã rồi cho nên á cái cái mà, cái, cái trở lại bình thường đó chính là loại bỏ cái cái mà cái bạn ngã mà mất bình thường này đi cái ta này là cái ta cứ cứ cứ ảo tưởng rồi thao tác. Thì cái quá trình mà không biết rõ rồi tạo ra ảo tưởng, rồi thao tác để trở thành thì cái quá trình đó là cái quá trình mà thập nhị nhân duyên. Nhân duyên là vô minh. Vô minh phải hành thì thì mình lấy vô minh thôi, tại vì hành là là những cái cái sau rồi. Ái thụ hữu chính là hành rồi, cho nên á vô minh. Đưa đến ái tham ái. Tham ái rồi thì là nuôi dưỡng cái tham ái này, củng cố cái cái tham ái này cho đến khi là nó trở thành một sức mạnh để mà thao tác, để mà cố gắng thực hiện để trở thành cái cái cái, cái mà vô minh tham ái, vô minh tham ái chính là ảo tưởng. Phải không? Cái chữ ảo tưởng nó có nghĩa là vô minh tham ái vô minh tức là không thấy sự thật, không thấy sự thật cho nên bị ảo. Còn cái ái, ái tức là ham muốn mà không đúng sự thật, cho nên là vô minh và tham ái chính là ảo tưởng. Từ cái ảo tưởng đó, rồi mình lại nỗ lực để cố gắng trở thành. Vì vậy cho nên đó, nó mới tạo ra một cái đời sống mà cái đời sống đó là đời sống do bạn ngạ sinh ra. Bạn ngạ là một cái ảo, nhưng mà do bạn ngạ sinh ra, cái bạn ngạ này nó cứ tào tác, nó cứ tào tác rồi nó đau khổ rồi nó nó ngã màng, nó cố chấp và tất cả những cái cái mà mà phát sinh ra thành cái bạn ngạ đó đó đưa đến một cái cái nguyên lý tất yếu đó là đau khổ vì vậy cho nên á, trở lại cái bình thường thôi, chứ không phải là bởi vì nếu như mình mình nghĩ rằng là mình cố gắng mình tào tác để mà trở thành một cái gì đó, mà cái đó sẽ là tuyệt vời, cao siêu, mầu nhiệm gì đó, thì tức là ảo tượng, Tức là ảo tượng của bạn ngã đó. Nhưng mà mình trở về lịch trở về là với cái bình thường, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đang đang có đây, đất nước lửa gió Hư không và thực tánh đang có đây, chẳng phải là cái gì khác. trở về với cái bình thường, mà cái bình thường đó đã bị cái bại ngạ làm cho nó mất bình thường, cho nên tu tập là một quá quá trình điều chỉnh cái cái ảo tưởng vô minh ái dục, hay là hay là tà nhiễm tham ái, điều chỉnh cái sai lầm đó, thế trở về lại cái bình thường, mà cái bình thường là cái đang ở đây. Thầy thường hay nói là như vậy Thành ra là có người nói rằng là Thầy nói là Bàn đâu mà dễ Cái đứng đây cái có Niết Bàn liền à Không thì thầy đây là thầy chỉ nói nguyên lý thôi Mà nếu mình không thấy cái nguyên lý này á Thì mình tu không đúng Cho thầy không có nói đây là Niết Bàn liền à, Bởi vì lúc đó đầy tham sân si lấy gì Niết Bàn à, Bây giờ mình đứng đây mà đầy tham sân si mình lấy gì Niết Bàn Nhưng mà cái nguyên lý đó Tức là bây giờ nếu mà không còn cái bản ngã tham sân si đó thì đó là niết bàn chứ không phải là niết ý thầy muốn nói là không phải đi tìm niết bàn ở chỗ khác. Cho thầy cũng có nói bây giờ tất cả mọi người ngồi đây đều là niết bàn. À, thầy cũng nói như vậy. Thì là nhưng mà bây giờ nói mọi người ở đây đều là niết bàn cũng đúng như thường. Cái niết bàn đó đang bị che lấp bởi cái tá ảo tưởng. Mà cái tá ảo tưởng đó thì nó có cả một cái màn lưới tham sân si mà nghi ta hãy kiến đủ thứ. Cho nên bây giờ nó đang ở trên cái màng lưới của cái cái bận ngạ tham sân thế đó lấy đâu mà thấy được bạn thì như vậy á là điều chỉnh nhận thức và hành vi ở đây chính là hay là hay là phước đức và trí tuệ ở đây là điều chỉnh những cái mà sai lầm mà do cái bận ngạ tạo ra đi tức là nó có hai mặt đó một cái là sai lầm về nhận thức và một cái sai lầm về hành vi Sai lầm về nhận thức đó, đó là tà kiến Mà sai lầm về hành vi đó, đó là tham ái Tham ái thì là ái thu hữu, Cho nên thế đại tham ái rồi Thì là có tàu tác để trở thành đó. Cho nên đó, là cứ như vậy Cho nên cứ thế mà có cái bạc ngạ khởi lên Thì có luân hồi sinh tử Bây giờ cái người nào mà ngay tại đây mà thấy được Cái bạc ngạ khởi lên tàu tác luân hồi sinh tử Mà thấy được Và Không còn cái bạc ngạ đó chi phối nữa Thì đúng là ngay đó là Niết Bàn Cho nên trong thời Đức Phật là có rất nhiều vị mà Đức Phật Ngài Ngài nói một cái là vì đó đắc đạo quả liền Niết Bàn là ở ngay tại đó Niết Bàn Chứ đâu có phải là đi đâu đó Phải không Cho nên Niết Bàn cũng không phải ở chỗ khác Mà cũng không phải đem ở chỗ khác tới à, Không phải là khi mà mình uh, khi mà mình giác ngộ rồi á thì khi đó nếu bạn mới tới không phải vậy Mà nhất bạn nó có sẵn rồi mà biểu cái cái cái ta vô minh ái dục á nó che lấp đi. À cho nên nó mới là cứ thao tác đủ thứ. Rồi bây giờ mình cứ sống mình cứ cho mình là là cái cái ảo đó. Thì cái cái ví dụ giấc chim bao là rất dễ, rất rất dễ hiểu. Cái ví dụ giấc chim bao tức là khi mình ở trong chim bao Mình cố gắng làm thế nào để mà thành đạt cái này thành đạt cái kia Muốn muốn được cái này muốn được cái nào đủ thế đấy. Nhưng mà có được cái gì nó cũng là giấc chim bao thôi Cho nên nó là ảo Có ai mới hỏi thầy một câu nói là Là ở trong kinh bát Nhã nói là sắc tức thì không Không tức thì sắc hay là chiếu quyến ngụ giai không là sắc Thì đó nó ngay đây đó nè Tức là <cười> bây giờ mình cũng đứng đây Cũng là mặt tay mụ lưỡi thân ý này đây là đây. Nhưng mà cái tạo cái tá tạo tượng khởi lên thì cho là có có cái ta, cho cho là có cái ta, cho nên mới thấy là có sắc, có thọ, có tượng, có hành, có thức là của tá, là ta là từ ngã của tá. Cho nên đó, là lúc đó, đó là có sắc, có thọ, có tượng, có hành, có thức. Nhưng mà nếu mà Trả lại cái sắc trò tượng hình thức đó Nó là bình thường Trả lại cái bình thường của cái mắt Thấy tai nghe Nhưng mắt Trong thấy chỉ có thấy Trong nghe chỉ có nghe Nếu mà trả lại bình thường như vậy thôi chứ, thì, thì, thì Đức Phật đâu có nói là Trong nghe phải là nghe chỗ ghê gớm Mà chứ không phải là nghe kiểu bình thường Tầm thường đó đâu à, Phải là trong thấy phải thấy chỗ ghê gớm Đức Phật Ngài đâu nói như vậy đó Ngài nói là trong thấy chỉ có thấy công nghe chị công nghe tức là trả lại bình thường cái gì nữa phải không tức là tức là bây giờ mình đang đứng đây đấy thì mắt tai mũi lưỡi thân yến nó có sẵn ở đấy sắc thọ tưởng hình thức là cũng đang ở đấy mà nếu bây giờ đó mà tâm hoàn toàn rộng lẳng trong sáng không còn khởi lên cái bận tham sân si gì nữa thì cũng phải lúc đó là sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tức thì không không tức thì xó tượng tức thì không không tức thì tướng Hành tức thì không không tức thì hình tức là tức là cái câu đó nó cũng giống như là Trong thấy chị có thấy Trong nghe chị có nghe Trong biết chị có biết câu đó nó cũng có chị công nghĩa như vậy thôi à. cho nên á nếu mà đã thấy như vậy á, thì, thì là nguội giác không không là không gì không cái ta ảo tượng tham sân sĩ cho nên cái không này Cái không này không có nghĩa là không có gì hết mà là trả lại cái bình thường. Mà trong cái bình thường đó đó thì nó đã là hàm chứa tất cả cái đức. Mà tại vì mình cứ chạy theo cái bản ngã cho nên cái đức đó nó không có thể hiện được. Cái đức của đạo đó tức là cái đức của cái cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đó đó ví dụ như là mắt thấy sắc đó là một đức. Phải không? Tai nghe âm thanh là một đức chứ bây giờ thử mà bịt mắt lại Đừng cho thấy nữa coi thử là mất cái đức đó liền, mất cái đức mất cái đức của mắt liền phải không? À, bịt tai lại không cho nghe làm cho mình điếc đi một cái là mất cái đức của của nghe liền Cho nên cái đức đó là cái cái mà cái cái cái mà cái, cái đại dụng cái công năng vô cùng vô tận của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phải không? À. Cái cái cái mà cái đại dùng vô cùng vô tận đó mình không sử dụng Mà mình nói lại là sử dụng cái ta ảo tượng để muốn đạt thành cái mình muốn. À, đơn giản chỉ có chừng đó thôi. <cười> Nhưng mà bây giờ đó, muốn như vậy thì phải là cái điều chỉnh nhận thức và hành vi này hay là nói một cách khác là tu trí tuệ và phước đức này, nó phải là ngay tại, tại đây và bây giờ.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 Khi, khi cái tâm của mình hoàn toàn trong sáng thì đúng là lúc đó là là trí tuệ cái gì đó, vì một tâm trong sáng mà thấy thấy các pháp như nó là chứ không có thêm thắt cái ý tượng gì của bản ngã vào trong đó. Thì cái cái tâm như vậy gọi là trong sáng. Mà cái trong sáng này đó thì không phải là mình tạo ra mà thật ra cái tánh biết vốn nó là trong sáng. Cho nên á nếu mà mình quan niệm cái chữ học mà theo cái nghĩa là thu thập kiến thức á thì thực ra cái lối học đó là cái lối học của bạn ngã và cái lối học đó đó chỉ tăng thêm cái sợ tri trưởng mà thôi. Nhưng mà cái học này thì không thể nào mà không học được. Đó là bây giờ bước đi là mình đều thấy đều biết rõ là mình đang biết đi như thế nào mình đang nhìn thấy là mình thấy thấy rõ đang nhìn thấy như thế nào đang nghe là mình biết rõ mình đang nghe như thế nào tức là cái chữ biết rõ ở đây đó có nghĩa là cái bởi vì cái biết là cái nó tự nhiên rồi Chứ đừng có nói là biết cách nào nó biết cách nào hết trơn ấy bây giờ cứ ngồi im lên là tự nhiên biết rồi <cười> tại cái tính biết nó đã, đã nó đã là biết rồi nó là cái bản chất tự nhiên của nó là biết cho nên mình không cần đào tạo gì cả mà chính là mình dẹp đi bớt những cái cái mà cái khái niệm cái che lấp chừng nào đó thì cái bếp đó nó càng sáng chừng đó cũng như cái cái cái đèn này đó mà hệ mà nó bị bùi che hay là nó bị uh, là màng nhện che hoặc là lấy màng đồ che bớt đi đó, thì tự nhiên nó tối đi nhưng bây giờ là không có gì che hết là tự nhiên nó sáng rồi. tại vì bản chất cái đèn này là nó sáng Cũng như mặt trời đó hệ mà không có mây che thì tự nó chiếu rồi. Chẳng ai mà làm cho mặt trời nó sáng thêm được Nhưng mà khi khi mà tâm hoàn toàn rộng lành trong sáng Thì liền liền cái, Bây giờ đầu tiên là cái đức Cái đức của, của cái bình thường đó đó Nó phát huy liền Tức là lúc đó sẽ là thấy như thực Nghe như thực Sục như thực, biết như thực Đó là cái đầu tiên Đầu tiên là công mắt mình cũng còn thấy tầm bậy nữa, tai mình cũng còn nghe tầm bậy nữa. Mà cái, cái nghe tầm bậy á là không phải nó từ nó là không bao giờ tai mắt mà nghe thấy tầm bậy cả. Mà nghe thấy tầm bậy á là do do cái ta ảo tưởng xen vào. Phải không? Thì công mắt ấy, đừng có cái ta ảo tưởng á thì công mắt nó thấy cái gì là nó thấy vậy thôi. Nó thấy rõ ràng vậy thôi. Nhưng mà mình mình thấy mà rồi cái ta là nó thấy cái đó thì ghét, thấy cái kia thì thương cho nên mới có tham sân à, đó thì cái tham sân đó là có cái ta khởi lên nó mới có tham sân chứ không có cái ta lấy gì thì có tham sân à, cho nên đó cho nên bây giờ là cái cái mà điều chỉnh nhận thức và hành vi thì nói là nói vậy thôi nói điều chỉnh cũng đúng nhưng mà cái cái điều chỉnh này thực ra chỉ là trả lại cho cái bình thường thì cái cái bình thường nó tự điều chỉnh Chứ cũng phải là đừng có lầm là nghe nói điều trị Cái là đem cái ta ra điều trị nữa thì cũng được nữa <cười> Phải không? Tuy nhiên đó Khi mà, khi mà cái ta nó Nó tạo tác Rồi cái ta là đầy ảo tưởng Thì lúc đó đó Cái ta là ảo Vì cái ta là ảo cho nên nó không có vững cái ta là ảo cho nên nó hoàn toàn không có vững cho nên trong cái ta đó, là luôn luôn là có hoài nghi có sợ hãi à, hay là có ngã màng ngã màng thì lúc đó là coi mình là ghê gớm nhưng mà thực ra <cười> thực ra trong bản thân nó đó, đó cũng vậy cũng vẫn hàm chứa cái cái mà cái bất an những bát ngã vốn đó là là bất an cho nên đó bạn ngã đó thì nó là từ từ ràng buộc từ che lấp à có những cái từ rất là hay ví dụ như tiền tiền cái tiền cái tức là tức là bao lại bao che lại chuyện tiền cái đó có nghĩa là bao che lại còn kiếp sử đó tức là cột lại mà dứt đi chuyện kiếp sửa <cười> viết sự lấy san sanjocana sanjocana tức là cái sợi dây mà để mà cột cái bụi cái cung uh, cung vật hoặc là hoặc là cuột tỏi cái cung vật lại để mà để mà vắt nó đi á là cái Chana. cho nên đó là à, là còn một cái nữa còn một cái gọi là lầu hoặc chứ, chứ lầu hoặc mới là từ từ cũng hay thiệt á cái chữ lậu hoặc á có nghĩa là nó đáng lẽ mình á mình đứng yên ví dụ như là mình đứng yên là nó nó chỉ tròn vẹn như vậy thôi nhưng mà nó cũng là tiết ra <cười> cái bạn ngạ cái tham cái sân cái si cái cái phản ứng cái cái nó tiết tiết ra cái cái khái niệm để trái lập rồi tiết ra cái phản ứng hành động cho nên đó là nó không chịu yên nó cứ tiết ra <cười> mà hệ tiết ra đó nó tiết ra đó thì nó lại là nó lại tra lặp lại cũng giống như mồ hôi á bây giờ mình đó nó tiết mồ hôi ra cả thì bắt đầu là là cơ thể mình nó bị mồ hôi bao bọc lại hết thì cái cái chữ mình lầu hòa nó có nghĩa như vậy hoặc là cái ly nước á mạch lành ra, rồi rồi bắt nó ra nước hoặc là mình đi xe hơi đó mà nó nó, nó bị mờ cái kính nó trên á tức là nó Giống như tiết ra Giống như tiết ra rồi Rồi làm cho mờ đi à, thì, thì gọi là là hoặc Rồi à, Có một cái từ nữa Gọi là cái từ Trầm luân Trầm luân tức là nó chim đắm Chim chì, đắm Hoặc là Cái dòng thác gọi là những cái từ, cái từ mà rất ấn tượng, lấy cái dòng thác là bởi vì nó cứ cuốn trôi đi, cho nên là mình không yên được, không bao giờ không trở lại cái bình thường được, cho nên thực ra tu hành không phải để thành cái gì hết, cái người mà người mà tu cao nhất, ví dụ như một Đức Phật toàn giác đây, tức là cái người đã trở lại hoàn toàn bình thường. Tức là không còn manh man như mình nữa <cười> Mình mới là manh man Cái bà, cái bà ngã Mình cứ manh man đủ thứ Cho còn á, Khi một người mà Một thành Phật Tức là đã trở về lại Hoàn toàn bình thường Nhưng mà cái chính việc Trở lại cái bình thường đó Cho nên trong cái bình thường đó Nó mới phát huy hết Tất cả cái khả năng của nó Mà khi bị che lấp Bị trói buộc đó, Thì nó không Không phát huy được à. Cho đó mình thấy là một vị Phật thì là trí tuệ đủ gì cái cứng lắm à, nhưng mà thực ra cái trường đó trí tuệ đó không phải là Phật tạo ra mà là cái bình thường Đức Phật đã có mà cái bình thường của tất cả tất cả chúng ta đều có đó đều có khả năng giống nhau như vậy chẳng phải là Phật là tu tinh tấn hơn cho nên nó là là có được cái khả năng nhiều hơn à, mình mình mình tu chưa tới có nghĩa là mình chưa bỏ hết cái cái mà che lấp của cái bận ngạ cái tham sân si đó che lấp cho nên chưa phát khuy được cái cái mà mà mỗi người đều có giống nhau thì bây giờ nói gì, cho vậy cho dễ hiểu đi bây giờ đưa một cái một cây số vật ví dụ như rau rồi cái các cái gia vị, các cái số thực phẩm đầy đủ giống nhau hết. Bây giờ chia cho mỗi người một số thực phẩm hoàn toàn giống nhau hết. Đó bây giờ ai muốn nấu gì đó nấu. <cười> có người thì nấu ra cơm khê, canh mặn, có người nấu ra thì canh ngon nữa là hay là cơm cơm dẻo gì đó tương hạng vậy. Thì đều là do cái người cái, cái nhận thức của cái người đó, cái khả năng, cái khả năng của cái người đó thôi. Thế còn á các cái thực phẩm đó vẫn là bình thường phải tại sao cái người đó lại lè nấu ngon mà con người này nấu dở là tại do cái khả năng nấu của người đó, tức là cái khả năng nhận thức đúng các cái cái thực phẩm đó, thành ra cái người đó biết nấu ngó vậy thôi. thì mình đây cũng vậy, cũng mình, mình cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý để thấy nhưng mà thấy đau khổ đó. <cười> còn đức Phật ngài cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý để thấy nhưng mà ngài ngài thấy thì ngài không có đau khổ mà là có đề có đề lòng đại từ đại bí nữa. trí tuệ vô lượng nữa. À, nhưng mà cái đó không phải là do đức Phật tạo ra. Không phải là do đức Phật luyện thành. Cho nên cái từ tu luyện là cái cái đó là, là sai. Tu luyện đúng nhưng mà tu luyện là nói vào cái việc đời thì đúng. Chứ tu luyện mà để mà thành Phật thì không đúng. Không có tu luyện thành Phật thành thành Phật là trở lại với chính mình. Chẳng phải thành Phật là tu luyện để thành cái khác. Nhưng mình nếu như một cái người mà thiếu cái cái trí tuệ và phước đức thì cái người đó là rất là yếu đuối. Tức là cái người đó không có không có được không không có đứng vững trên cái cái mà mà mọi người đều có sẵn điều đều đúng nhưng mà cái người mà không biết cái người mà nói phước đức là cũng giống như thế này tôi dạy hiệu đi tức là ví, ví dụ là cái món ăn đi tức là cũng đưa cho bao nhiêu đó thực phẩm nhưng mà người này nấu thành cái món ăn trở thành món độc bịa ăn vô là trúng độc hết trúng thực hết nhưng mà cái người này thì lại là cũng chừng đó cái cái cái cái vật thực nhưng mà lại là nấu ra cơm canh rất là ngon cái đức là vậy đó tức là cái đức này đó đức đức này tức là nhận thức và hành vi đúng cho nên mình phải nhận thức và hành vi lại chính bản thân mình Thế nên phật Ngài mới dạy là là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra cái thân thọ tâm pháp chứ không phải là cái gì khác trở về tròn vẹn trong sáng với cái thân thọ tâm pháp này tại sao là cái thân thọ tâm pháp này nó cũng quá bình thường như vậy không? Mình phải, mình phải đi đạt với cái gì cao siêu hơn á, Chính vì muốn đạt đến cái cao siêu hơn đó Cho nên không trở lại được cái bình thường à, Có những người lên tân web đó, Mà họ nói là, là họ thấy ra à, Tức là khi họ nhận thức ra được một cái Thế bây giờ họ sống trở lại bình thường Và họ sống rất bình thường Cái mà trước đây á, cũng cái hoàn cảnh đó Mà trước đây họ cho là đau khổ hay là cho là danh dự hay là danh vọng điều gì gì đó thì bây giờ là hoàn toàn bình thường hoàn toàn bình thường không không phải là không phải là sau khi giác ngộ rồi hết thì thấy mình là ghe gớm tất cả những cái người mà giác ngộ rồi đó thì không còn bận ngã nữa lấy ai mà còn là ghe gớm <cười> phải không? <cười> cái người giác ngộ là là, là hoàn toàn bình thường À, mà bây giờ trong đầu óc mình đó là người nào tu cũng muốn trở thành phi thường <cười> ví dụ như khi mình à, sinh ra làm người để ở nơi cái cõi người này ở nơi cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này mình học ra cái bài học cái cái bản chất và cái đại dụng của mắt tai mũi lưỡi thân ý đại dụng đó là cái đức của đạo còn bản chất đó là cái, cái hệ tính của Đạo. bây giờ mình trở về thấy ra được cái đại dụng mà thật ra đại dụng là không có dễ đại dụng là đại dụng là khí nó sẽ tự ứng ra là đại dụng không phải đại dụng là thể đại dụng mà mình còn quy định nó là phải thế này thế kia đó là không phải đại dụng mình đó cái người mình nó thiệt hễ mà em mà quyết định ra cái gì là bị kẹt vào cái đó. ví dụ như ở đây là chùa mình chùa mình nó không có thắp nhang, không có cái bằng hương đâu cái trường, để mà thắp không có không có đèn đâu mà thắp cái trường, mình thắp nhang thắp đèn gì hết. hồi xưa đó người ta không có đèn đường, đường cho nên người ta phải thắp đèn sáp đèn dầu. bây giờ mình có đèn đường, đường rồi, muốn lấy rồi còn thắp thêm cái đèn dầu đèn sáp nữa. Quy định rồi rồi bây giờ mình cứ theo quy định đó Tại sao là đèn sáng như thế này rồi lại còn thắp thêm hai cái đèn sáp Thế để làm gì Mà vô một cái chùa, vô mấy cái đền cái chùa đó Là khói hương nó nó ngột thợ không thể vô được Vậy mà rồi thì ai mà cứ làm mà Cứ cứ, cứ tưởng như vậy là vì chỉ là có nhiều công đức <cười> Nhiều phước đức, nhiều công đức Nhiều cái vô lý mà không thấy ra à, Tức là đã không bình thường rồi mà không biết Không trở lại bình thường được <cười> Trở lại bình thường là rất đơn giản Nhưng mà là quá khó <cười> Quá khó là tại sao Tại vì mình lập trình quá nhiều rồi Cái người nào mà lập trình rồi á thầy, thầy để ý á Cái người nào lập trình Có hai lối lập trình Cũng là lập trình trên nhận thức Và lập trình trên hành vi Lập trình trên nhận thức Tức là đã kết luận một quan niệm nào đó rồi Tu là theo một quan niệm nào đó rồi Thứ hai là, là lập trình về hành vi Tức là tu là phải theo phương pháp như thế này thế này Cái người nào mà đã lập trình nhận thức Và hành vi rồi đó Là thầy nói là họ không bao giờ hiểu được Không bao giờ hiểu được Bởi vì bây giờ họ, họ đã bị từ cháy lớp họ từ cõi buộc họ lại rồi bây giờ con con thấy cái gì được nữa thầy thì lại là thầy muốn giải phóng tất cả những cái đó đi để cho mình trở về với cái bình thường nhất Chứ không có thành cái gì hết đó. thế mà có trở thành tức là tức là thập nhị nhân duyên sinh quý vị cứ cứ nhớ dùng thầy một câu một câu đó thôi thế mà còn muốn trở thành tức là chính là thập nhị nhân duyên sinh <cười> mà con đường giác ngộ đó là thập nhị nhân duyên diệt phải không? con đường giác ngộ là con đường thập nhị nhân duyên diệt mà Chứ đâu có đâu có trở thành cái gì đâu tất cả các loài trở thành đều là thập nhị nhân duyên sinh cả à, thập nhị nhân duyên sinh tức là luân hồi sinh tử thập nhị nhân duyên diệt Tức là giác ngộ nếp bà Bà khá là dễ Rõ ràng mình bắt chứ đâu có phải Nhưng mà mình thì vẫn cứ là Hằng ngày vẫn cứ cố gắng Rồi làm theo những cái mà Có người thì cho rằng là mấy người kia gì mê tín dì đoan Nhưng mà Tức là cái người này có đủ sức để thấy những người kia mê tín dì đoan Nhưng mà bản thân mình cũng đang mê tín dì đoan mà mình không thấy Mới <cười> tính gì đoán vào cái, cái Cái quan niệm Cái quan niệm tu tập Và cái phương pháp tu tập của mình Và bây giờ mất Mất cứng trong đó, bị bị kẹt trong đó Cho nên khi mà đã lập trình như vậy rồi á Thì mình không thể nào mà Buông ra để mà không có gì cả Để mà ngủ uống dài không được hết trơn Cách gì mà ngủ uống dài không được hết trơn <cười> thế nào cũng phải có là có tượng có hình thế nào cũng phải có tượng có hình chẳng không có tượng có hình là không được tượng ra cho nên cái cái chữ hình đó cái chữ hình đó nó có vừa có nghĩa là tu hình mà chữ hình nó cũng có nghĩa là sinh tử tức là tạo tác để trở thành gọi là hình đó tạo tác để trở thành đó thì lại là luân hồi sinh tử thành ra là nói là hành nói là hành là là là tu hành nhưng mà nó lại trở thành là cái hành của cái cái luân hồi sinh tử có nhiều người rất là tội họ cũng cố gắng nghe chứ không phải là không cố gắng nghe mà không thể nào vào được tại vì nó cái cái trói buộc của cái cái mà cái cái kiến chấp cái ngã chấp cái kiến chấp Với, với lại là cái chấp vào cái cái mà mình đạt được có một cái vị thầy đó là tu ở nên một cái tu viện thì à, cái vị này ấy là rất tin vào cái đường lối của cái tu viện đó tuy nhiên á, là khi ở trong tu viện đó là chịu không nổi tại vì cái tu viện nó quá khắc khe thì cái ông này ổng cũng là trí ông cũng có trí trí thức Thì ông mới nghĩ như, bây giờ mình cứ đi theo cái đường lối thôi. Được rồi chứ mắc mới gì mình sẽ ở cái cái cái tu viện này cho nó khắc khe như vậy. Cho nên ông mới xin đi ra ngoài. Xin ra ngoài thì ông mới là... Đến xin cái chùa Huyền Không của Sư Giới Đức. Ấy, chùa Huyền Không Sơn thượng của Sư Giới Đức. Ấy, xin vào đó ở tu. Thì cái đến hàng năm thầy có về Huế thì thường thường là hệ thầy về Huế thì sư giới đức có mời thầy lên trên trên chùa Thiền Không Sơn Thường á thì thầy mới lên Thiền Không Sơn Thường thì uh, sư giới đức mới muốn là cái vị cái vị sư mà ở tu ở trong cái tu viện đó đó muốn đến gặp thầy muốn đến gặp thầy thì nói chung ông này là là một người trí thức cho nên khi thầy giảng á thì ông hiểu, nhưng mà ông hiểu bằng lý trí. Trên lý trí á, thì ông hiểu. Nhưng mà nhưng mà ông cuối cùng ông vẫn nói với thầy như thế này. Ông nói là cái cái cái mà thầy nói á thì con thấy là đúng. Nhưng mà hiện nay á, là bởi vì con đang tu theo cái phương pháp của cái ông thầy của con. Mà cái phương pháp này á là sắp tới đắc đạo quá rồi. <cười> Cho nên nè bây giờ. <cười> cho nên bây giờ thì là nếu mà chừng nào mà con có biết cho con tu cho đắc đạo quả cái đã, nếu mà chừng nào mà con tu hết sức rồi mà không đắc đạo quả thì con sẽ theo thầy. <cười> thì thôi, nếu, nếu vậy thì thôi cứ được rồi. Nói chuyện vậy thôi đó thì sau đó đó. Sau đó ông ở cái chùa đó thì thấy là không ổn. Mình thì ăn cơm cái chùa này. Được cái chùa này giúp đỡ. Mà mình lại đi tu tu theo cách gì cái khác. Mà người ta đã không nói rồi thôi. Ví dụ như tới lúc đầu mà không nghe thầy nói thì thôi. Bây giờ nghe thầy nói rồi. Mà thấy cũng có lý rồi. Nhưng mà bây giờ là. Mà mình là phải đi cái tu cho, cho hết. Bao nhiêu năm bao nhiêu tháng nữa. Để cho nó. Nó đắc đạo quả cho rồi. À. Sau đó thì ông xin đi đâu không biết. Xin đi đâu không biết. Thì cách đây mới năm á nó có thầy đi ra ngoài Hà Nội để dạy. Thì cái cái chú thì dạ của thầy mới xin. Tại vì chú thì dạ của thầy có dẫn theo một người một bạn tu. Ra Hà Nội chơi. Mà cái chú kia đó thì người miền Nam, còn cái chú thì dạ đó là người miền Bắc. Cho nên cái chú thì dạ này mới mới xin thầy là bây giờ thầy đi về cho tụi con ở lại. Thì tụi con sẽ đi đi tàu lửa về sau để mà cái chú miền Bắc á dẫn chú miền Nam đi tham quan các cái chùa ở miền Bắc thì khi đi lên chùa Hương á thì mới gặp một vị thầy. gặp một vị thầy thì vị thầy đó mới là mới là kệ chuyện kêu với <cười> ông, ông kêu vô kệ chuyện tức là bây giờ cũng là muốn muốn chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập của mình, cái người đó mới kệ ra rằng là tôi hồi đó ra là tôi cũng như vậy như vậy đó tức là cái cái cái, cái vị thầy đó chính là cái cái vị mà đến xin ở đế chùa Huyền Không Sơn Thượng, vị thầy nói là hồi đó tôi như vậy như vậy cho nên tôi mới đi, thì tôi bắt khi đi ra khỏi chùa Huyền Không Sơn Thượng cái thì tôi đi tìm những cái chỗ ẩn cư để mà quyết tâm mà hoàn thành cái cái đào họa cuối cùng, vì ông tin rằng là ông đã đắc tới cái đào họa thứ ba rồi bây giờ còn một cái cuối cùng nữa là đắc đạo quả thứ tư là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà chính bởi vì cái mà cái tham vọng quá lớn đó. Cho nên đó là ông bị tụ họa nhập ma. Thì may là khi mà ông bắt đầu mà tụ họa nhập ma đó thì ông lại nhớ lại lời thầy nhớ lại lời thầy ông kệ về đó ông ông người ông kệ lại như vậy thôi tức là ông mới nhớ lại lời thầy. Khi nhớ lại lời thầy á thì ông mới buông hết. Buông hết thì nó mới thoát ra được cái cái tình trạng mà tạo hóa giặc ma đó. Nếu mà nếu mà ông tiếp tục thêm nữa thì coi như hết phúc chữa. Nhưng mà may là đúng cái lúc đó thì ông nhớ lại, nhớ lại cái thì ông, ông phải rồi bây giờ buông ra. <cười> buông bây giờ về và tắt tự nhiên chứ đừng có Cô cố gắng mà... Cái bận ngạ mà... Cố gắng lập trình để trở thành gì nữa hết á. Buông... Buông cái lập trình đó ra. Thì khi ông buông con đó ra á. Thì ông, ông bắt đầu mới thấy Pháp. Thì... Khi mà kệ cái trường đó lên, Mấy ông... Cái vị thầy đó mới nói là... Gặp thầy viên minh... Rồi mới nhớ lại cái thầy, thầy viên minh. Cho nên mới là buông ra này kia đó. Thì mấy chú... Mấy chú mà là... Thì giả này đó. Mới nói là... À thì... tôi có là nhớ mấy bữa nay là đi theo thầy riêng mình ra ngoài này giảng. thì nhờ vậy mà hai bên mới biết biết cái mấy chú mấy chú uh, thì dạ nó mới về mới kể lại với thầy như vậy. Thì như vậy là rất là may. Tức là nếu như mà cái người mà ít ra cũng có trí một chút để kịp thời nhận thức ra được sự thật để cứu mình cho còn nếu không á là để cái bạn ngã mà nó nó nó, nó cuốn trôi đi á thì là chỉ có tẩu hỏa nhập ma rồi khi đó mới mày ra mới là tỉnh mộng được chứ còn không là không không thể nào tỉnh mộng được. Có hai cái anh chị đó đến gặp thầy nói là con tu theo một cái pháp môn yoga mà cái pháp môn này lý luẩn quá chặt chẽ cho nên tụi con không thể nào thoát ra được bởi vì bởi vì không thể nào mà không qua các cái cái cái, cái trình từ đó mà mà mà đạt được cái cái cái tầng cùng, cái mục đích tầng cùng được hết á. Thì là lý luận quá chặt chẽ Thì à, thầy mới nói là bây giờ trình bày cho thầy cái lý luận đó như thế nào. Thì cái người đó trình bày cái lý luận rồi cái những cái cái, cái thứ bậc tu tập như thế nào để đạt đến như thế nào thế nào. Thì sau khi trình bày xong á, thì thầy mới nói như thế này, cái sai lầm lớn nhất của của cái cái pháp tu này chính là lý luận quá đúng, lập tên quá đúng, à, lập tên quá đúng nhưng mà cái đúng này là cái đúng của lý trí, cho nên á trên thực tế nó không thể nào tới được, lý luận thì thấy là thay Chỉ có cách đó mới tới Nhưng mà trên thực tế thì không bao giờ tới được à, Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản một cái là Cái tới là cái đang ở đây Thế mà bây giờ lập luận thật thật là Chặt chẽ để tới ở đâu á Thì làm sao mà tới được cái, cái, cái mà tận cùng để tới là nó ở đây Thì may một cái là mấy người này á có đi theo cái tiến trình đó và đang đang cảm thấy là thấy thì hợp lý nhưng rõ ràng chẳng chẳng lẽ một cái cuộc sống là cứ hàng ngày phải phấn đấu để tiến lên để nhích lên nhích lên từng bước từng bước để mà tới cái như vậy á <cười> thì thì cái cái cuộc sống đó là nó, nó nó nó quá là mệt mỏi mà họ đang mệt mỏi căng thẳng cho nên thầy mới nói buông ra rồi trở lại với thực tại như thế nào thì họ thấy thì có vào đó, có vào đó có thấy đau khổ, có thấy bị trói buộc, có thấy bị mệt mỏi căng thẳng thì khi đó mới chịu buông cho còn không á là chưa chịu buông. Vậy mà có người á, họ ho nhập ma rồi, trở về rồi, trở về chữa xong rồi á lại tiếp tục vào đó nữa. Khổ vậy á <cười> cái hào tượng của cái bạn ngạ cái tà kiến nó giữ rồi mà bây giờ trở lại cái bình thường thì nó quá quá bình thường <cười> cho nên nó ngay chiều nội ngay chiều nội cái bình thường có một lần thầy nói với một cái một người đệ tử của thầy cái người này cũng là từ một cái từ một cái pháp môn khác cũng là tu luyện giữ rồi cũng vì cái cái người đó cũng mong muốn là đạt được những cái cái mà, mà mà cái cái cái thành quả to lớn cho nên khi đến thầy đó thì thầy thầy nói một câu để đánh vào cái cái cái, cái tâm lý của người đó thầy nói rằng là à vì họ họ tu tập á bây giờ có rất nhiều người tu tập theo kiểu đó tức là mình làm sao mà thu hút được năng lượng vào mình có cách gì đó mà ngồi thiền cái đó để mà thu hút năng lượng vào để cho năng lượng của power đó power của mình nó thật là nó phải phải là thật thật là mạnh mẽ đó cho nên ngồi ở đâu cũng là cố gắng thu thu, thu năng lượng vào hết trời có nhiều cái trường thái tôi như vậy đó mà thầy nói này cái sức mình lớn nhất là sức mình chịu được không là gì cả <cười> thầy nói với cái người đệ tử đó, đó cái cái cái sức mình mà lớn nhất á, cái năng năng năng lực mà lớn nhất á, là cái năng lực chịu đựng được cái không là gì cả tức là chịu đựng được rằng là mình là không là gì cả Còn bây giờ mình cứ muốn rằng là mình phải thu năng lượng vào năng lượng mình phải to ra càng ngày càng mạnh hơn nhưng mà mạnh hơn để để mà đối chọi với ái <cười> mình hơn tức là có Có đối tượng để đối chọi. Mà hễ mà vọ quyết dày thì có móng tay nhỏ. Cho nên là power của anh nhiều bao nhiêu thì sẽ có cái power nó lớn hơn. À, Cho nên là một cuộc chạy đua không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà khi mà mình có thể trở về không còn là gì cả. bụng lại vô nhất bậc không có gì hết. Không là gì hết. Thì lúc đó là mới là một cái năng lực lớn nhất. Các các vị cứ thấy trong cái. Bây giờ là không dám buông. À tại vì mà nói khoe không hiểu được là tại vì sao là vì không dám buông. Buông đi bổng mà, mà mình mất hết trơn rồi còn đâu nữa. <cười> mất hết trơn. Rồi. Nhưng mà lại là buông đi mà chịu mất hết trơn á thì lúc đó mới có tất cả. Đức Chúa Giêsu cũng nói như vậy mà. <cười> người nào mà không có không có gì hết trên thế gian này á, thì người đó sẽ sẽ có tất cả trên nước trên đảo. Tại vì mình muốn có, có nhiều thứ trên thế gian này cho nên á, cái tâm mình mới trống rộng, cái tâm mình mới là đầy ắp, Trống rộng nhưng mà trống rộng ở đây có nghĩa là nó không nó không còn gì nữa cả, nó bị chứa với tất cả những cái cái nói theo lão tử đó khi một cái chén mà chứa đầy rồi thì chén đó trở nên vô dụng là bởi vì nó còn chứa gì được nữa cái chén mà lúc nào nó cũng không á thì khi đó nó mới chứa được cái gì cũng được hết á. nếu mà khi nào mình ví dụ như mình đông đông gạo đông gạo một một chén gạo xong rồi thôi vẫn để không để không rồi khi đó mình mới đông được một cái chén vàng chén vàng cũng để không luôn bỏ không luôn thì lúc đó mới đông được cái khác đông cái xấu cái tốt gì không cần biết nhưng mà cái gì cũng đông được hết tên á, chứ còn bây giờ mình mình để trong này một một cái một cái giáng vàng đi nữa đó thì lúc đó trở thành vô dụng rồi, phải không? cái đại dụng mà nói là cái đại dụng hay là cái đức của đạo là ở cái chỗ đó, cho nên mới nói rằng là à, tùy cảm như ứng, tùy ngủ như an, nói theo nói theo đầu nho đó là Nói như vậy Cũng đạo lý rất là lớn, đạo lý rất là cao Hoặc là Là Sự lai như tâm thể hiện Sự hứa như tâm tùy không Tức là Cũng giống như cân á thầy, thầy thường hay ví dụ cái cân á cái Cân mình bỏ vô 5kg Thì nó nó chỉ 5kg Bỏ vô 10kg, nó chỉ 10kg Mà cất đi thì nó chỉ số 0 Thì cái cái cái, cái cân đó mới là cân đúng nhé Chắc cái cân mà bỏ vô một, bỏ một cái vật 10 ký mà nó chỉ 20 ký Hay là nó chỉ 5 ký là đặc rối Phải không? Mà cất đi rồi nó vẫn Nó vẫn còn chỉ số gì đó là coi như là, là không được á Nếu như để lên 20 ký Mà cất đi nó vẫn cứ vẫn cứ nằm 20 ký là coi như tiêu rồi <cười> Phải không? Cái cân nó coi như tiêu rồi Bỏ vô 20 ký thì nó lên đúng 20 ký Mà cất đi thì số thì không Mình không bao giờ mình chịu trút đi để cho nó trở thành cái cái không Mà luôn luôn mình là phải một cái gì đó Mà cái gì đó chính là cái bản ngã, cái, cái ta ảo tưởng Cho nên cái ta ảo tưởng nó cứ choáng đầy Lúc nào nó cũng là hiện diện hết trơn á Thì khó mà không được Mà cái mà muốn mà có một cái power thật lớn á Thì chính là Chính là cái ta Muốn cái power đó Nhưng mà cái power mà còn đó lượng được lớn hay nhỏ thì thì power đó chưa phải là một cái, cái power thật sự. Bây giờ buông hết mấy cái mấy cái cái mà năng lượng năng lực đó đi. Để trở thành con số 0 đi. Thì lúc đó mới là mới là có tất cả. Rồi bây giờ ai hỏi gì không?